trạng năm trăm lẻ bảy trái ác quỷ đưa tới t h a i kiếp một đạo thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn bộ quán b a theo mà đến chính là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết đáng đánh mới vừa bị bóc lột một trận đầy mình tức giận người r ồ n r ậ p hét lớn mỗi một người đều dùng nhìn có chút h ả hê ánh mắt nhìn những thứ này hải quân đặc biệt dịch thần trong tay cái kia rõ ràng bị đánh ngất xịu đi qua lại bị thức tỉnh tới được hải quân thấy như vậy một màn cái này người bên trong từng cái đều cảm thấy hết giận không gì sánh được n g ư ờ i theo chúng ta cũng dài đủ thời gian đi cũng nên đi ra sửa chữa một trận hải quân phía sau đi ra quán ba bảy tám phút sau đó mỹ hạt đ ố n g nhiên nói rằng dịch thân mấy người cũng không có kinh ngạc tuy là hiện tại bọn họ ngũ cảm cùng thân thể tố chất đều kém từ nhỏ đã con đúc luyện thân thể và đao pháp mỹ hạt rất nhiều nhưng là so với phổ thông hải quân hải tặc mạnh mẽ rất nhiều đương nhiên cũng phát hiện có người theo dõi một nam một nữ từ phía sau đường phố đi ra theo chúng ta muốn làm gì dịch t h â n hỏi mấy vị ta biết các ngươi đều cũng có đại bản lãnh người ta van cầu các ngươi mau cứu ta nhi tử đi hai người c ư nhiên quỳ xuống đứng lên lại nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim không thể tùy tiện đối với bất kỳ người nào quỳ xuống dịch t h â n nhúng mày coi như là trước đây hắn còn tại nhận giới quyền cao chức trọng thời điểm cũng không tiếp thu người khác quỳ lạy ngay cả một gối quỳ xuống cái loại này lễ nghi hắn đều có thể miễn t h ì miễn chớ nói chi là hai người như vậy hai đầu gối quỳ xuống đầu đều đánh vào trên mặt đất những lời này ta thích m ỉ hạt nhãn tình sáng lên hai người nghe được dịch thần không thể nghi ngờ thanh âm cũng chỉ có thể đứng dậy nói một chút coi cái gì sự tình c ả d ủ dạ nhìn hai người tuy là quần áo trình tề nhưng khuôn mặt khí sắc lại nói không ra t i ể u tụy cùng cấp bách h i ệ n nhiên là xảy ra đại sự gì đúng như vậy hai người liền vội vàng đem tất cả giao đại thanh sở là vâng đúng trái ác quỷ đưa tới thai kiếp sao quả nhiên ở vĩ đại tuyến đường an toàn thật là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội dù nạ đều đưa tới mấy lần đấu tranh trái ác quỷ đương nhiên cũng không ngoại lệ dịch thần nghe xong trong lòng cảm thán một tiếng trước mặt nam nhân gọi dẹ nọ nữ tên là khang đỉ ồ là một đôi phu thê trong nhà coi như là có chút tiền tài mà bọn họ nhi tử từ nhỏ đã thích rời bến không phải làm hải tặc chỉ là hiện tại trên biển thám hiểm kết quả trước đây không lâu một lần kia rời bến lại ngoài ý muốn phát hiện một viên trái ác quỷ nhà bọn họ mặc dù có tiền nhưng bọn họ những tiền kia bộ trưởng bộ tài chính so với trái ác quỷ mà nói không đáng kể chút nào nhưng thật không may ra biển người không chỉ là một mình h ắ n tin tức để lộ phía dưới đưa tới người khác nhìn trộm ta nhi tử bởi vì ra khỏi mấy lần hải đối với mấy cái này sự tình cũng có đề phòng cho nên hắn không có đem trái ác quỷ mang ở trên mà là đặt ở một cái không muốn người biết địa phương rẽ nọ nói rằng ngươi nhi tử coi là thông minh nếu như hắn không phải làm như vậy hiện tại phòng chừng đã chết dịch thân nói ra bị hải quân theo dõi còn bị dội lên không có chứng cơ tội danh dính đến trái ác quỷ chuyện này nhất định sẽ chuyên đi hải quân làm sao sẽ lưu lại cho mình ngược điểm chỉ có chết không có đối chứng mới là cao nhất song việc phương thức hai người có thể ở hòn đảo này hải quân bóc lột hạ kiếm lấy tiền không nhỏ tiền đương nhiên cũng nhìn thấu điểm này cho nên bọn họ mới có gấp như vậy vợ chồng chúng ta hai đã dùng hết phương pháp ta thử qua dùng tiền tài khơi thông nhưng không hữu hiệu bao nhiêu tiền đều vô dụng ta cũng biết hải quân chỉ là đối với trái ác quỷ cảm thấy hứng thú chúng ta tuy là cũng coi như có chút hơi tiền nhưng so với trái ác quỷ mà nói thực sự không coi vào đâu khang đi ấu giọng nói khổ sắp cực kỳ bởi vì trái ác quỷ mà bị hải quân để mắt tới sao cũng đúng vậy à trong tin đồn trái ác quỷ coi như là kém nhất cái loại này giá thị trường cũng muốn một trăm triệu bờ gì, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được ca o y chu nở dê loa ý kia năng lực cường đại càng là có tiền cũng mua không được cạ du dạ lắc đầu quả nhiên tiền tài động lòng người áp dụng tại cái gì địa phương lôi kiệt từ nhỏ đã là rất người quật cường chúng ta phỏng chừng hắn nhất định sẽ không nói ra coi như chịu đến hải quân c h a tấn cũng sẽ không nói đi ra nhưng chúng ta lo lắng hải quân mất kiên trì rất có thể sẽ dùng trọng hình khang đi ô lo lắng ta đang nghĩ hải quân nếu không cách nào ở lôi kiệt trên người đạt được trái ác quỷ vì sao không ở đây n g ư ờ i trên người chu nở dê hạ thủ đâu nếu bọn họ có thể vì trái ác quỷ nắm lôi kiệt đương nhiên cũng có thể nắm các n g ư ờ i tới uy hiếp lôi kiệt tu nạ nói rằng chúng ta chính là biết điểm này cho nên mới vẫn ẩ à nút chỉ có chúng ta vẫn ẩn nút để bọn họ không có cách nào dùng chúng ta uy hiếp được lôi kiệt hắn lại không mở miệng như vậy mới có một đường sinh cơ d ẽ nọ c ư ờ i khổ nói có thể lại như thế trốn ở đó hải quân kiên trì một ngày dùng xong thời điểm lôi kiệt liền thảm câu mười điểm cho nên các ngươi liền mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm chủ động tới tìm chúng ta cả dù ra ánh mắt nhìn về phía dịch thần d u nạ mị h ắ n cũng là nhìn về phía dịch thần dù sao hắn là thuyền trưởng đương nhiên là hắn tới quyết định chúng ta đoàn hải tặc điều thứ nhất thuyền quy là cái gì phạm là hải quân phải làm sự tình chúng ta liền phá hư nếu muốn làm hải tặc liền làm một cái chuyên môn cùng hải quân đối nghịch hải tặc dịch thần nói ra dẫn đường đi cảm ơn thực sự phi thường cảm tạ mấy vị đại ân về sau phải dùng tới chúng ta địa phương chúng ta coi như tan hết gia tài cũng ở đây không tiếc phu thê hai bữa lúc nợ nụ cười bọn họ vừa rồi tại quán b a bên ngoài liền thấy dịch thần đám người thực lực đối với lần này nhưng là rất có lòng tin các ngươi ở chỗ này chờ đi miễn cho chờ một chút đi và còn muốn phân tâm chiếu cố bên trong dịch thần nhìn về phía trước tiếp cận biển khơi hải quân căn cứ ở rẽ nọ phu thê kể ra hạ đa biết r ồ i y ngục giam trô ở vị trí đúng ân nhân rẽ nọ phu thê nào dám có thành kiến bọn họ cũng không còn nghĩ đến đối phương dễ dàng như vậy liền đáp ứng hai người mình t h ỉ n h cầu nhưng là để bọn họ mừng rỡ chúng ta đi ba cái đảo nhỏ dường như liền gặp phải một cái địa phương hải quân hơi có chút hải quân dáng vẻ có thể còn lại tất cả đều là cái bộ dáng này thật là khiến người ta thất vọng đây chính là cái gọi là tuyệt đối chính nghĩa sao xù nạ có điểm khinh bị nói chính nghĩa là nắm giữ người thắng tay bên trong giống như lịch sử là do người thắng viết giống nhau dịch thần thần sắc bình tĩnh nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ chán ghét hải tặc vốn là không phải là cái gì hào chức nghiệp cho nên làm nữ can phạm khoa là bình thường coi như tội phạm không phạm tội vẫn là tội phạm sao nhưng hải quân vừa nói chủ trì chính nghĩa gì gì đó nhưng lại làm cùng hải tặc một dạng sự tình điều này có thể không khiến người ta chán ghét sao không muốn luân lạc tới lôi kiệt cùng bọn họ như vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự mình cố gắng dịch thân g ầ n từng chữ một